Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long Phần 45 Hồi 23 Thực hành mưu định Trương Thắng nằm dựa nghiêng trên chiếc giường quý êm ái Hình như có điều gì suy nghĩ Ánh mắt đang mơ màng nhìn vào ngọn lửa đang mập bùng trong lò than hầm Hút từng ngụm bác Cháo yến còn bóc hơi nghi ngút Bên ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi Nhưng bên trong nhà vẫn ấm cúng như đang khí tuyết giữa xuân Chậu hoa thủy tiên để nơi góc nhà nở thật đúng lúc Dưới giá hoa, con mèo vá nhỏ đang cuộn tròn nằm ngủ yên lành Trường Thắng uổi oải trở mình và lập bầm Xuân năm nay đến sớm thật nhớ đến việc sáng nay, lão lội tuyết hơn mấy dọc đường Để đi xem bệnh cho một người vừa bị ngã lừa Từ bây giờ có phần nào mệt mỏi Nhưng trong lòng cảm thấy hết sức là thư thái Một người khi làm xong được một việc thiện Tâm tình bao giờ cũng trở nên khoan khoái khác thường Hủa hồ Mỗi khi lão đi xem bệnh cho mọi người Mụ vợ già của lão luôn luôn nhường cho nàng hầu Theo hầu hạ lão từng ly từng tí Trà bù với ở nhà Mỗi khi lão lén đến phòng nàng Là mụ vợ già cứ đáy nghiến không sao chịu nổi Tuy biết rằng đó là thâm ý của mụ vợ già Cho người để giám thị hành vi của mình Nhưng cái lối giãn thị đó Dù sao cũng làm cho người bị theo dõi Không những cảm thấy khó chịu Mà lại rất bằng lòng Nhớ đến làn da thơm mát Đến nụ cười còn xinh hơn cả giỏ hoa thủy tiên Đang nở nơi góc nhà Của cô hầu non trẻ đẹp Mà lão rất ít khi được gần khũi Lão không khỏi nuốt ngụm nước bọt thèm thường Đón lấy bình thuốc lào của ả thị nữ vừa dâng đến Trương Thắng ngay lòng khoan khoái lạ Lão khép nhẹ đôi mắt Vừa định đánh một giấc dưỡng thần À thị tỷ vụt ráy lên một tiếng kinh hoàng Và kế đó Một tiếng soảng vang theo Chán cháo yến bằng xứng giang tây Rơi xuống đất mể tan tành Trương tháng giật mình vỡ mở mắt ra trước mặt lão đã sừng sững một con người Mặc sắc phục bên thui Y như là một oan hồn từ dưới đất đột ngột chui lên Không một ai thấy gã vào đây bằng cách nào Tuy gác kiếm giải nghệ đã lâu Nhưng võ công của trương tháng Vẫn không lụt chút nào Qua thoáng dày kinh hãi Cái gác gốc của kẻ từng vào sinh ra tử đã trở về. Lão bật cười gặp một tiếng. <cười> Đúng là tiền trộm còn quáng mạnh. Trước mặt sư tổ, mặt trổ cái ngón bất lương chứ. Và lồng theo tiếng cười lạnh bút, chiếc giá để hoa đã nằm gọn trong tay lão từ trên cao bộ vụt xuống. Nhưng một ánh thép cũng trong thời gian đó chấp lên thật lệ. Trương thắng không kịp nhìn thấy đối phương xuất thủ bằng cách nào. Thậm chí cũng chẳng nhìn rõ nổi khí giới trên tay đối thủ là vật chi Lão đã nghe nơi lòng ngực mình buôn bút lạnh Và nắp tiêu máu nhỏ phún vọt ra Chỉ nội ngày hôm sau Một tim đồn xôn xao trong võ giới Mai Hoa Đạo lại tái xuất giam hồ Khắp trà lầu, nơi tử quán Đầu đầu vẫn sầm xì bản luận tin trên Không lẽ kẻ giết chết trương thắng mới chính là Mai Hoa Đạo Và nạn nhân sắp đến của Mai Hoa Đạo sẽ là ai đây? Những kẻ có nhiều gia sản Những gia đình có vợ đẹp gái xinh Không mướt vào phòng lo sợ Nhất là những kẻ đã làm giàu Không phải bằng giọt mồ hôi chân chính của mình Lại càng ngay ngáy, ăn ngủ chặt yên Bóng chiều vừa nhuộm vàng tia nắng Từ trong ngôi cổ tự Một hồi chuông công phu đã đánh thót ngân lên Từng gã tăng nhân thiếu lâm Trang nghiêng và trầm mặt cúi đầu kính cẩn bước vào phật điện thâm u bước chân của họ hình như khẽ hơn bao giờ hết vì trong mấy ngày gần đây, tâm tình của tất cả mọi người trong chùa đều hết sức nặng nảy ủ ớt. Những tiếng đọc kinh của họ vẫn chầm chầm ê a như tự chùa nào và dân cư ở gần quanh núi. Mỗi khi nghe giọng kệ và tiếng chuông, liền biết ngay đấy là giờ công phu tối của Thiếu Lâm Tự để lại. Giữa vùng tuyết giá mênh mông, một dáng người đang bương bả lên núi, chính Nam Dương Đại Hiệp Tiêu Tịnh, vị đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự. Sau khi chuyện trò qua loa vài ba câu với đám đồng môn sư huynh đệ có phận sự trù phòng dưới sườn non, Nam Dương Đại Hiệp vội vã tiến lên đỉnh và bước thẳng vào hậu viện. Trong tỉnh thất của phương trượng lặng trang một tiếng động chi, cả làn khói từ nơi cửa sổ lảng đảng bay ra. Nam Dương Đại Hiệp tiêu tịnh, có bước thật khẽ chân, cầu hồ không một âm vang trên mặt đất. Nhưng khi vừa đặt bước vào hậu viện, từ trong phương trượng thất, tiếng của tâm hồ đại sư đã nghiêm nghị vang lên. Ai đó Tiêu tịnh vội đứng lại nơi xa xa ngoài ngưỡng cửa Không mình cung kính Đệ tử tiêu tịnh Đến để bẩm rõ một việc quan trọng ạ Trong phương trượng thất Chỉ có ba người Tâm hồ, tâm gián và bá hiểu sinh sắc diện người nào cũng lộ vẻ trầm trọng không vui Hình như đang có điều gì lo ngại Tiêu tịnh càng thêm áy náy sợ hãi Chẳng dám nhiều lời Vừa bước chân vào Hắn đã giạc mình cung kính bậc Giang hồ đang xôn xao Vì tin Mai Hoa Đạo lại xuất hiện Tâm giám Bá hiểu sinh Câu hồ cùng một lượt nhỏ bật người lên Mai Hoa Đạo Tiêu tịnh khẽ gật đầu Thưa phải ạ Bà hôm trước đây Tên độc hành, đại đạo, trường thắng Bỗng nhiên bị ám sát một cách rất bí mật Tất cả tài sản trong nhà Bị vét sạch trơn Vết thường trí mạng Là 5 chấm máu nơi trước ngực y Như cánh hỏa mài Tâm giám, bã hiểu sinh cùng nhìn nhau biến sắc Tâm hồ đại sư chầm mặc im lìm như pho tượng Phật nơi đại hùng bảo điện Những ngón tay đang lần chuỗi của ông hình như hơi sung Một lúc lâu sau, ông mới bật thở dài nhẹ nhẹ Mài hòa đạo, lại lần nữa xuất hiện thế thì Những lời nói của Lý tầm Hoan Có thể là thật Có thể chúng ta nghĩ quan cho ý rồi Bã hiểu sinh ngó tâm giám và làm thinh không nói Chậm dãi bước bên cửa sổ nhìn tuyết rơi bên ngoài một lúc Tâm dám từ cất lời Mà cũng có thể Nhờ đó càng chứng minh thêm Lý tầm hoan cũng thật là mai hoa đạo Tâm hồ đại sư không hiểu vội hỏi Như thế nghĩa là làm sao Tâm dám đáp Nếu đổi vào tôi là mai hoa đạo Thì khi biết rõ có người chết thay cho mình Nhất định là tôi sẽ tạm thời lánh mặt Bằng trái lại Có khác nào cứu Lý Tẩm Hoan khỏi chết Bà hiểu sinh cho đến bây giờ mới lên tiếng Đúng lắm Sự xuất hiện của Mai Hoa Đạo ngay bây giờ Rõ ràng là rửa sạch tiếng oan cho Lý Tẩm Hoan vậy Nếu tôi là Mai Hoa Đạo thật Thì không bao giờ tôi làm như thế Như mày trầm ngâm một lúc Tâm Hồ Đại Sư mới từ tử, tử lên tiếng Vậy theo ý của hai người Tâm giám đỡ ngang lời Kẻ giết trừng thắng Nhất định là đồng đảng của Lý Tẩm quan y đổi lốt Mai Hoa Đạo Mà xuất thủ không ngoài Ý Giúp cho Lý Tẩm Hoan thoát tội Bá hiểu sinh buộc thêm một câu Lý Tẩm quan Thật chẳng là Mai Hoa Đạo Thì đồng đảng của y Không khi nào hành động như vậy Tâm hồ đại sư đứng lên Đi quanh trong phương trượng Mất mấy lượt Và đột nhiên dừng lại Hôm nay trực nhật bên Bồ Đề Viện là ai thế Là nhất thân Và Nhất Trần, đệ tử dưới chứng của Nhị Sư Huynh ạ Tâm Hồ Đại Sư bảo Gọi họ vào đây cho ta Và ông chắp tay dừng lại nơi góc nhà Nhìn làn khói trầm trắng bỏng Từ trong chiếc lư đồng uốn éo bay lên xúc thần nghĩ ngợi Tùy ngay tiếng chân của Nhất Nhân và Nhất Trần bước vào Ông vẫn không quay đồng lại Chỉ hò Cơm tối của ngũ sư thúc các người đã mang đi chưa Nhất Nhân cùng kính đáp Thưa, mang rồi Nhưng nhưng Tâm hồ đại sư hơi cao mày hỏi Nhưng thế nào Nhất nhân cúi đầu đáp Đệ tử cũng theo y như quy củ Hai hôm nay mang mâm cơm đặt ngay ngưỡng cửa Phần lượng cũng y như ngày qua Gấp đôi phần cơm cũng như đồ ăn Còn có thêm một bình nước lã Nhất trần nữa lời Mâm cơm do chính tay đệ tử mang đặt nơi cửa Vì đệ tử định thừa cơ xem động tĩnh bên trong như thế nào Chẳng ngờ khi đệ tử bước đến cửa Đang nghe thấy tiếng của Lý tầm hoan Đuổi đệ tử mau đi ra Chẳng thể nấn ná Đệ tử vừa bước đi vài bước Thấy ngay bàn tay của họ Lý Từ khét cửa thò tay kéo mâm cơm vào bên trong Nào ngờ Nào ngờ Chỉ qua chốc lát Y lại ném cả mâm cơm ngược trở ra ngoài Tầm hồ đại sư đã quay ngửi lại Tại sao thế Nhất trần hơi lúng túng Vì hắn chê đồ ăn chặt ngon Lại không có rượu cho nên chẳng thèm ăn Tâm hồ đại sư mặt bừng bừng sắc giận <cười> hắn cho lời đây là quán cơm à Đã vào chùa phát quy Thì phải trên 10 năm trời Nhất chân và nhất Trần chưa khi nào Thấy vị phương trượng trưởng môn của mình nổi giận bao giờ Cả hai gầm thấp đầu cơ hồ chẳng dám ngẩn lên Nhưng chỉ một thoáng qua Sắc diện của vị cao tăng thiếu lân đã trở lại bình thường Ông quay đầu lại nhìn giữ làn khói chậm nhạy tỏa trong không gian và chậm chậm cất lời. Vậy hắn đòi ăn thứ gì? Nhắc nhân đã. Hắn, hắn viết một tờ thức đơn, ném ra bảo chúng đệ tử cứ y theo đó mà làm. Còn hám rằng nếu sai một món là hắn bề nguyên ngâm cơm trả về. Sắc mặt của nhất nhân không giấu được sự bối rối Chứng tỏ là khi nhận thấy tấm thực đơn Và nghe xong lời của Lý tầm Hoan Gã thật lở khóc lở cười Tâm hồ đại sư bảo Đưa tấm thực đơn đó cho ta xem Lít nhìn lên mảnh tơ trắng Mà nhà chùa dùng để chép kinh Tâm hồ đại sư thấy bên trên mấy hẳn chữ thảo Mà nét bút như phụng múa rồng bay măng non hầm cháo đỏ Bát biểu là hán trại Tóc tiền trừng đậu hũ, cải nụ xào đông cô, bắp non nút búp, mộc nhĩ canh một tô. Ngoài buồn món ăn và một món canh ra, lại còn ghi thêm ba câu rượu trúc diệp thanh thượng hảo hạ. Đường đường một ngôi thiếu lâm cổ tự, biệt lập với thế nhân, lại bị Lý Tẩm Hoan nghiễm nhiên xem như nơi quán ăn của trốn kinh thành. Cho dù bất cứ ai, công phu hàm dưỡng thâm sâu thế nào, Nhưng khi xem xong tấm thực đơn trên Áp không khỏi sôi gan méo mặt Ngờ đâu tâm hồ đại sư vẫn thả nhiên bảo Các người cứ y như theo tấm thực đơn này Mà lo cho hắn đi Tâm giám nhích lên một bước thậm hực Sư huynh, sư huynh à Làm sao có thể chịu gã Tâm hồ đại sư khoát tay chặn lời Nếu Lý Tẩm Hoan không chịu ăn Thì ngũ sư đệ cũng phải nhịn đói theo hắn Thể xác của ngữ siê đệ Vốn yếu đuối Mấy năm gần đây lại bệnh hoạn liền miền Chúng ta Nỡ nòng nào lại Để cho người thêm giày vỏ như thế Tâm giám cúi đầu khó nghĩ Nhưng Nhưng chúng ta làm thế Thì lý tầm hoan sẽ càng đắc ý hơn Ánh mắt của tâm hộ đại sư vụt sáng ngời lên Ông buông rõ ràng từng tiếng một Ta đã có một dự tính trong lòng rồi Cứ để cho hắn đắc ý thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao cả đâu Tiểu Phi lấy tay làm gối Nằm ngửa trên giường Nhìn dững lên mái nhà nghĩ ngợi Hình như có trên hai tiếng đồng hồ rồi Gã vẫn nằm tư thế đó Không hề nhúc nhích Cho đến ánh mắt cơ hồ Cũng không hề di động khỏi trần nhà Cả con người gã Y như đã biến thành một pho tượng đá hoa cương Bất động cũng là một chân tài đặc biệt Mà kể luyện nên nó Nhất định phải có sức nhẫn nại Một sự chịu đựng vô mở bến Có nhiều người có thể suốt hai tiếng đồng hồ Chẳng cơ động gì cả Nhưng giữ được hoàn cảnh bất động Y như pho tượng chết Thì e rằng trên đời chẳng có mấy ai Nơi miền sa mạc hoang vu Cái tài năng đó quả rất nhiều hữu dụng Và chính nhờ cái tài đó Tiểu Phi đã từng được cứu sống không chỉ một lần Cái sống gian khổ của miền cát hoang liêu Mà bất cứ một kẻ nào trên đời Cho dù khéo tưởng tượng nhất cũng không làm sao nghĩ ra nổi. Nhiều khi suốt mấy ngày liền, tiểu phi không làm sao tìm được cái ăn, cái uống và gã chỉ còn có cách đợi chờ, nhẫn nại và bất động. Vì chỉ có bất động mới tiết kiệm được sinh lực, có sinh lực mới có hy vọng tìm ra cái ăn, mới có thể sống và trường kỳ phấn đấu, sẵn sàng mà chiến đấu với thiên nhiên vô tận. Hình như là rất nhiều lần, cho đến khi những chú thỏ tinh nhanh và xảo quyệt nhất Cũng phải lầm gã là một khối đá không hơn không kém Thật ra thì khi đó đã đói đến mức độ không còn hơi sức mà lết đi Giá như chú thỏ đó không tự dẫn xác đến cho gã trộm Thì có lẽ gã phải chết nói từ lâu rồi Câu chuyện chú thỏ rừng tinh khôn Tinh khôn cho đến độ trồn cáo cũng chịu thua Không bắt được lần đầu Quả là một chuyện như thần thoại giữa miền sa mạng Giá mà có ai biết được ngôn ngữ của loài thỏ Và đem câu chuyện đó mà thuật lại cho đồng loại của thỏ nghe Có lẽ chúng sẽ phỉ cười mà không sao tin nổi Lại một lần liên tiếp nửa tháng trời bị bão tuyết Khi đó, gã chỉ mới hơn 10 tuổi Lại thêm hai ngày đói meo Một chú gấu to lại xuất hiện đúng trong tình thế đó sức đề kháng của gã hầu như chẳng cầu May mà loại gấu lại không thích ăn thịt người chết Và gã chỉ còn cách nằm im giả chết Ngờ đâu, lại gặp một chú gấu quá quỷ quyệt Và hình như cũng đang đói điên lên Cứ quẩn quanh mãi bên người đã chẳng chịu đi. Hết dùng mũi người lại dùng chân khều quào, thậm chí cả răng gặm để ngắm thử. Tất nhiên là gã phải chịu mình, nhẫn nại và tất nhiên là hoàn toàn bất động. Qua hôm sau, hắn tìm được sắp một con chó rừng lạnh cóng. Sau khi no nê bằng bữa thịt đông lạnh thiên nhiên, khí lực đã phục hồi. Thế là chàng đi tìm ngay con gấu ấy để trả thù. Ngày đêm đó, chàng đã thưởng thức được một bữa tay gấu thật tươi. Nhưng vì không biết các chương nấu Cho nên mùi vị tay gấu không lấy gì là ngon như lời đồn Sức nhẫn lại đó không phải do trời xanh Mà là cả một sự chui luyện gian khổ trường kỳ Khởi đầu, chỉ giây phút xong Gã đã nghe toàn thân ngứa ngáy, bức sức, cơ hồ không chịu nổi Gã cố nhẫn nại Gã cũng chẳng trở mình Dần dần, sự ngứa ngáy biến thành tê dại Cho đến bây giờ, thì luôn cả cảm giác tê dại cũng biến mất Mỗi khi thấy chẳng cần phải động, gã có thể liên tiếp mấy tiếng đồng hồ hoàn toàn bất động. Khi Lâm Tiên Nhi trở về, cũng lầm tưởng chẳng đã ngủ. Cách trang phục của nàng hôm nay rất kỳ quái. Một bộ quần áo bằng vải thô và lại rộng thùng thình cháy lấp tất cả những đường nét yêu kiều của cơ thể nàng. Trên đầu đội một chiếc nón lá sách tươm, làm quất đi gần nửa khuôn mặt. Đúng là lối trang phục của người đi do thám tin tức. Và nàng đi đã ngót hai tiếng đồng hồ. Tiểu Phi chật ngồi dậy Lâm Tiên Nhi giật nảy mình Và sáng ngay vào lòng chàng Dịu đầu cười núp điệu Ơ ah, Anh làm bộ ngủ để giả vờ hù em nhé Nhìn nụ cười thật ngây ngơ Dịu ngọt của nàng Tiểu Phi không sao cầm lòng Vòng tay chàng thêm xích chặt bờ lưng thon mát